Hôm nay là ngày rằm tháng 6, là ngày Upo Sắp thá. là ngày trăng tròn. Upo Sắp này là thứ 13 trong năm, và như vậy còn 11 năm upo sát thành tại chùa Wat San Lam Yai, chùa Phun nhãn không có danh giới si ma, không có chỉ định nhà để tụng đọc giới bốn. Cũng không có vị tỷ khưu nào thuộc dưới bổn tỷ khưu Patimocca toàn phần hoặc tóm tắt. Với nỗ lực hết sức mình thực hành theo pháp và luật của Đức Thế Tôn. Này, tôi tỷ khưu Inta Nhano. Siha Sena Piku sư Chung thiện tổ chức lễ Upo Sapttha cho riêng một vị Tỳ Hưu theo như pháp và luật của Đức Thế Tôn đã chế định. Thì được phép đọc tụng giới bổn với bốn vị tỷ khưu trở lên. Bốn vị được phép đọc tụng. Năm vị được phép đọc tụng. Sáu vị được phép đọc tụng. Nhiều hơn được phép đọc tụng. Trong trường hợp có ba vị tỷ khưu thì không được phép đọc tụng. Đọc tụng phạm đúc cận tạm. Tắc ác. Hai vị không được phép đọc tụng. Một vị. Không được phép đọc tội Ba vị Thì sẽ là thực hành Xám hối tội Rồi sau đó Bày tỏ sự trong sạch Hai vị Xám hối tội Bày tỏ sự trong sạch Này tôi chỉ có một vị Tôi đã đi xám hối Việc xám hối Khai ra các tội Và nguyện sửa chữa Đã được thành tựu Đã được thực hiện xong một vị tỳ khưu thì phải làm lễ nguyện hôm nay là ngày giới của tôi, hôm nay là ngày uposatha. Trong trường hợp không thực hiện như vậy thì vi phạm dukkata tác tạ, ác. Thì phận sự của vị tỳ khưu khi thực hành uposatha một mình là quét dọn một ngôi nhà để có thể làm lễ hành tăng sự, để phòng có trường hợp vị tí khiêu khắc đến, chuẩn bị sẵn nước uống nước rửa, quét dọn xung quanh, rồi để sau đó là tụng đọc kinh Tam Bảo, rồi sau đó làm lễ chú nguyện, và các việc này đã được hoàn tất, à, thắp đèn, thắp đuốc đó. Thì còn có một việc tôi quan sát lại là thấy chưa, thấy hoàn thiện là nước rửa chưa có. Nhưng mà ngày nay thì các vị đều đi dép cả, không dùng nước rửa. À, nhưng nước uống thì đã có sẵn sàng rồi. Có sẵn ở đây rồi. Và như vậy là tạm gọi hoàn thành bổn phận của vị Tế Sư thực hành lễ Upo Sata trong ngày tới. Vậy, nay sau khi thực hiện lễ xăm hối và nguyện sửa chữa các tội theo luật chế định, tôi là vị trí tỳ hưu trong sạch, này không có ai cả, tạm gọi là trong sạch theo luật chế định và như vậy là xong lễ chú nguyện sòng lễ chú nguyện của vị Tế Khưu nhân ngày giới à, chỉ có một mình chỉ có một mình yeah, tôi xin thành thật được chia phước này à, đến tất cả các chúng sinh các chúng hữu tình à, nhất là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp rồi những thân bằng quyến thuộc các anh em chư thiên đã từng sát cánh bên tôi tạo các thiện pháp trong nhiều nhiều kiếp sống. Hồi xin được uh, tri ân các vị thầy tổ, các vị trưởng lão trên toàn bộ quả địa cầu, nhất là các vị đã nỗ lực mang chánh pháp Phật giáo Minh Thủy theo quả đạo truyền bá trở lại Việt Nam như các ngài Hộ Tông. Tịnh sự, giới nghiêm, bầu chân, tối thắng, ẩn lâm, giác quang. Ngài hội nhẫn, Ngài pháp lạc. và tất cả các vị khác kính xin các ngài hoan hỷ với phần vui phước nhỏ bé này của con ngày hôm nay một vị từ hưu. nỗ lực thực hành pháp và tôn trọng pháp vào luật của đức thế tôn xin được chân thành tri ân tất cả các phật tử gần xa Không phân biệt quốc độ, đang nỗ lực ngày và đêm không ngừng nghỉ, hộ trì chánh pháp, hộ trì chư tăng, tự mình tu tập trên toàn bộ quả địa cầu này. Mong sao tất cả các vị ấy có được an vui, thành tựu được các thiện pháp, theo như ý muốn. Già rũ, già, rũ. già rũ. lạnh thay, tốt đẹp thay, an lạc thay.